Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn Xin mến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã Do Lục Hương chuyển dịch qua lời Việt với tập 3 Chương 1 Ký hiệu Mật Mã Giáo sư Phương Tần hát lên mấy tiếng vào miệng hố Không nghe thấy hồi âm, liền lo lắng nói Cường bà cũng lỗ mãn quá Sao mà cứ nóng nảy như vậy, chẳng có một chút tố chất nào của người làm khảo sát khoa học gì cả. Lạc Ma-a-la thò đầu sâu vào miệng hố và nói ừ. Cậu ấy không chỉ biết có mạo hiểm không thôi đâu, bên trong có gió đó. Có gió, đồng nghĩa với cái hố này còn có lối thông ra nơi khác nữa. Thông gió có thể thổi tan khí độc, giữ cho không khí bên dưới lưu thông điểm này chắc một cường ba đã học được ở đội khảo sát khoa học khả khả tê lý hơn nữa sát về tốc độ trượt xuống của ba lô vì vậy gã mới không hề do dự nhảy luôn xuống dưới nhưng gã không ngờ tốc độ trượt xuống của mình cao hơn tốc độ của cái ba lô rất nhiều đường hầm hình vuông đều tâm tắc phủ dày cát làm tăng tốc độ trượt xuống của gã giống như bị bôi dầu trơn vậy Chưa đến 10 giây, đã nghe vù một tiếng, chắc một cường ba chỉ thấy thân thể mình lơ lửng trên không, đầu va mạch vào tường đá. Kế đó là cả người lại tiếp tục trượt xuống theo hướng ngược lại. Chưa đầy 10 giây sau, phần lưng của gã áp vào bờ tường, va chạm một cú rõ mạnh rồi lại đổi phương hướng. Cứ như vậy, đập đi, đập lại, không biết là đã va đập bao nhiêu lần. Rồi cả cũng đuổi kịp cái ba lô, đã dùng chân, đẩy xuống lúc đầu. Cuối cùng, Trác mộc cường ba cảm thấy các tiếng động khác đi, rồi cả người gã văng ra một khoảng không. Trước tiên là tiếng ba lô rơi xuống nước, kế đó là tiếng thân thể gã hạ thủy. Trong lúc hoảng loạn, chân tay cứ vung bừa tứ phía, kết quả vừa đạp một cái, ta thấy thân mình đứng vọt lên mặt nước. Thì ra là hồ nước không sâu lắm Trắc Mộc Cường Ba đứng lên Vừa hay để lộ ra cái đầu Gã dẫn bước vài bước Chỗ sâu nhất Thì phải bơi qua mới được Trắc Mộc Cường Ba vừa bơi Vừa tóm lấy ba lô Chẳng mấy chốc chân đã chạm đất Trong bóng tối vang lên tiếng Xoát xoát Nghe như có cái gì Đang lùi về sau Trắc một Cường Ba cảm mừng kêu lên, Mẫn Mẫn, em thấy không? Trả lời anh đi. Không thấy tiếng trả lời, chỉ nghe, <cười> một tiếng, rồi có người rống lên. Trắc một Cường Ba bội nói, Đừng sợ, đừng sợ, anh đến đây rồi, em ở đâu? Vừa nói, gã vừa lần bước về phía tiếng khóc. Trong bóng tối, vang lên tiếng thổn thức. <cười> em sợ quá, em sợ quá, em cứ tương tự là em không thể gặp lại được anh nữa. <cười> Tróc một Cường Ba đeo ba lô trên lưng, rời khỏi hồ nước do hai tay lần mò ra phía phát ra âm thanh, cuối cùng cũng bắt được một bàn tay mềm mại lạnh buốt Hai người ôm chầm lấy nhau, trong bóng tối. Trắc Mộc Cường Ba nhỏ nhẹ, an ủi Nè, đừng có khóc nữa, đừng khóc Anh ở đây rồi, không sao rồi, anh ở đây rồi đi nè Đường mẫn rút đầu sâu vào ngực của Trắc Mộc Cường Ba Hai vai rung rẩy, khóc thúc thích, đến đau lòng Nói câu được, câu mất trong, trong thành, em, em nghe thấy tiếng anh Em gọi anh à, Anh không thấy em gọi anh à Em, em chạy về phía anh Kết, kết quá, kết quá Rồi xuống cái chỗ này Cái chỗ này không có đường Lại không có nhìn thấy gì hết Rắc Mộc Cường Ba Chỉ biết tiếp tục an hỏi cột À thôi được rồi, được rồi Khóc nhiều quá thì không có xin nữa đâu nè Anh mang ba lô của em xuống đây này Bên trong có thứ gì chứ sáng được không Ở đây tối om om chẳng có nhìn thấy gì cả có <cười> đường mẫn đã thôi không khóc to nhưng vẫn cứ nức nở thổn thức đoạn lấy cái ba lô lục lọi chỉ thoáng sau đèn đã sáng lên chắc một cường ba chỉ thấy gương mặt xinh xắn của đường mẫn đã bị đôi tay lấm lem bùn đất xoa lên như trong tranh sơn dầu treo tường phái ấn tượng mắt đỏ mọng vì khóc nước mắt vẫn không ngừng trào ra lại làm nhòa đi những vết bùn trên đôi má phấn, trông như hoa lệ đẫm mưa, hoa hồng đẫm sương vậy. Gã vừa tức vừa buồn cười, miệng hơi nhít lên, tổm tỉm đường mẩn nín khóc. Ngay ngay nhìn trắc một cựng ba, rồi hỏi: em có xấu xí lắm không? Trắc một cựng ba gật gật đầu, cô lại oa lên khóc một tiếng, tiếp tục khóc lắm tác một cường ba yêu chiều đang gương mặt nhõn nhắn é lên cười cười bảo <cười> được rồi được rồi rửa một chút là sạch sẽ ngay thôi em có bị thương không bản thân gã còn bị đập vào người vào tường không biết là bao nhiêu lần giờ từ đầu đến chân đều ê ẩm cả bên ngoài giếng thánh lạc ma a la nói quần dù kích lại lôi xuống rồi xem ra cái đám ăn thịt người kia đã chiếm phần lợi thế chúng ta ở đây cũng không thoát khỏi đâu may ra bên trong cũng còn tìm được đường thoát nào khác giáo sư phương tân trợn trừng mắt lên nhìn lạc ma a la khoảng hốt kêu lên nè không phải là ngài muốn ng ngài muốn ngài đã nghĩ kĩ nghĩ nghĩ kỹ chưa đại sư lạc ma a la chắp tay trước ngực và nói hoặc Phật sẽ chỉ dẫn hướng cho chúng ta. Nhất lời, ông liền chui vào trong giếng, theo tư thế ngồi kiết già. Giáo sư Phương Tân há hốc mồm nhìn con người cùng tiến trước mặt, rồi lại nhìn đám phần tử vũ trang đang hò hét xông tới. Cuối cùng, thở dài một tiếng, ném ba lô xuống miệng giếng, rồi nhảy vào theo. Đường Mẫn bảo, Nước trong giếng thánh này toàn ngâm xác người chết. Nói thế nào cũng không chịu đi rửa mặt. Trắc Mộc Cường Ba phải khuyên giải mãi, bảo nước hồ là nước nguồn, thông với mạch nước ngầm dưới lòng đất, rồi lại chiếu sáng cho cô thấy rõ hồ nước trong thấy cả đáy. Bây giờ Đường Mẫn mới chịu miễn cưỡng đi rửa mặt. Trắc Mộc Cường Ba cầm nguồn sáng đó lên ngắm nghía. Trước đây gã chưa từng thấy thứ này bao giờ. Nguồn sáng chính lại là một cái mũ Nhưng lại không có giống cái mũ có đèn pha của công nhân khai khoáng Hay đội lên đầu Mà chỏm mũ có một cái trụ thẳng Giống như gắn cây nến trên đỉnh đầu vậy Đường Mẫn nói Đây là mũ chiếu sáng Dành riêng cho các chuyên gia thám hiểm khảo cổ sử dụng Tại vì trong môi trường hoàn toàn xa lạ Thì cái đèn pha chỉ chiếu sáng được một hướng sẽ làm cho xuất hiện rất nhiều khu vực mù trong thị giác. Để cái loại trừ những cái tia sáng mà không có chiếu tới được, người ta mới sử dụng cái loại mũ gắn bóng đèn ở bên trên thế này. Như vậy thì có thể chiếu sáng ra được cả 300-400 độ. Nhưng mà ánh sáng kiểu này bị phân tán, không có thể chiếu xa, nên phải sử dụng kết hợp với cả đèn pha lẫn mũ chiếu sáng mới đủ. Trót một cường 3 dơ cao chất mũ chiếu sáng lên. Nè xem xem ở đây coi có lối thông nào khác không trước đã Đột nhiên có tiếng Bịch Bịch Vang lên Làm đường mẫn sợ giật bắn mình Bởi ôm chặt lấy trắc mọc cẩn ba Gã miệng cười nói <cười> Nè đừng có sợ Là giáo sư Phương Tân hay là Lạc ma Á La xuống đi thôi Vì đã có ánh sáng Giáo sư Phương Tân và Lạc ma Á La Không bị một phen hốt hoảng như trắc mọc cẩn ba lúc nãy Hai người bơi lên bờ Lạc Ma Á La nhìn ngó quanh cái hang ngầm, rồi nói, Ờ, cái diến thánh này khác hẳn với bình thường thì phải nha. Giáo sư Phương Tân vẫn hơi bực bội, nói, Bây giờ chúng ta đã ở chung một chỗ rồi, vậy có ai bảo cho tôi biết giờ phải làm sao ra khỏi đây được không? Không gian này rất nhỏ, chỉ khoảng bằng một cái sân bóng rổ. hai phần ba phía bên trái, là nước Bên phải hơi nhô cao để lộ ra một phần ba còn lại Bốn phía đều là tường đất Miệng hố nơi họ rơi xuống ở ngay giữa bức tường Bên bức tường đối diện cũng có một miệng hố y như vậy Trên đỉnh đầu dường như là đá thiên nhiên Cách mặt đất tới ba bốn mến Ngoài ra thì không còn gì khác nữa Trước tình cảnh này, Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành nở một nụ cười ngượng nghiệp, cố gắng không chọc giận thầy giáo mình thêm nữa. Lạc ma A-la bỗng hỏi Trắc Mộc Cường Ba, Nè, lúc rơi xuống, cậu đã chuyển hướng mấy lần? Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người. Lúc nãy, va đi va lại đảo đi một trận, đầu óc lung bung, Ai mà nhớ ra được là đã qua bao nhiêu khúc ngoặt cơ chứ? Chỉ nghe giáo sư Phương Tần cất tiếng đám 18 khúc ngoặt Đúng như chúng ta đã nghĩ Lạc Mà Á La khẽ gật gật đầu ừ. Xem ra chúng ta đang ở phần đáy Của kim tự tháp Mai Gia rồi Đường mẫn lẩm bẩm nói 18 khúc ngoặt Dường như cô cũng đã nhận ra Một điều gì đó Trác Mộc Cường ba Vẫn hoàn toàn không hiểu gì cả Lại hỏi Cái gì mà 18 lần chuyển hướng Sao lại đúng như hai người đang nghĩ vậy Thầy giáo Trác Mộc Cường Giáo sư Phương Tân Phì một tiếng đoạn Đừng gọi thân thiết như thế chứ Cậu đã phạm phải Đại kỵ trong công tác khảo sát khảo cổ rồi đó Lạc Ma A-la giải thích Tòa kim tự tháp khổng lồ này Riêng phần ở trên mặt đất Đã cao tới mấy trăm mét Chính là kiến trúc lớn nhất Mà chúng ta trông thấy Còn bên dưới móng Chỉ sợ cũng sâu mấy chục mét Người Maya rất có thể dựa theo Lý giải của họ về địa ngục Để xây dựng nên cung điện ngầm Dưới lòng đất này 18 tầng địa ngục trắc một cường ba trận tròn mất lên. Đường mẫn nói, không, địa ngục của người Maya có chín tầng thôi. 18 là bội số của 9 ở giữa hai lần chuyển hướng chính là một tầng địa ngục. vậy thì chúng ta đang ở dưới địa ngục đó. Lạc Ma Á La gật đầu nói, ừm, ở đoạn cuối cùng, cái đoạn dốc vừa vừa dốc vừa vừa dài đó có lẽ chúng ta đang ở tầng dưới cùng của kim tự tháp. Nếu đúng là như vậy, chỉ sợ là không còn đường ra nữa rồi. Giáo sư Phương Tần hừm mạnh một tiếng. Trác Mộc Cường Ba nói: "Thì thì tự tìm đi, có lẽ còn có đường ra đường ra khác cũng không chừng nói xong liền cùng đường mẫn chậm chậm lần tìm kiếm dọc theo các vách tường. Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân cũng chưa có hành động gì chỉ ngồi bên mép nước trầm tư. Lạt Ma Á La nói: ừ, "Ở đây có một điểm rất kỳ lạ, nếu là diên thánh bên dưới cho dù không có xương người cũng phải có tế phẩm. Nhưng lúc nãy ở dưới nước." Ngoài một ít xương khô của giả thú Thì tôi không còn nhìn thấy cái gì khác nữa Giáo sư phương Tân cũng tán đồng Ừ phải, đúng vậy Tình huống này dường như chỉ có một khả năng để giải thích Ông và Lạc ma Á La đưa mắt nhìn nhau Trừ khi sau khi giếng nước này Giếng thánh này được xây xong Chưa từng được sử dụng một lần nào Người trong thành vì một nguyên nhân nào đó Đã bỏ rơi cả thành trì này mà đi nơi khác. À! Đúng lúc ấy, tiếng kêu kinh thốt của đường mẫn vang lên. Trong không gian kín mít này, tiếng kêu trở nên lảnh lót vang độc lạ thường. Giáo sư Phương Tân và Lạc ma Á La vội vàng chạy tới. Họ và Trác Mộc Cường Ba vừa đến liền phát hiện ra bên mép tường có một hốc khoét rộng bên trong có một bộ hài cốt dựng nghiêng nghiêng. Không hiểu đường mẫn đã chạm vào chỗ nào Làm phiến đá bịt kín cái hốc này Tự dưng rời ra Trắc Mộc Cường Ba bước tới quan sát Nhưng đã bị giáo sư Phương Tần kéo lại Ông nói Nè đừng có lại gần Trên phiến đá kia hình như có cái thứ gì đó Lạc Ma Á La đã bắt đầu nghiên cứu phiến đá ấy rồi Ông ngồi sổm phía dưới Và nói Nè Không phải bằng đá Mà bằng đất Hình vẽ bên trên là là bản đồ đơn giản của cái hang động này Giáo sư Phương Tân cũng bắt đầu quan sát rồi đưa ra phán đoán Nhìn cái trang phục của người này thì chắc là một nhà thám hiểm từ thế kỷ 18 hoặc 19 Cái hốc là do con người đào ra này, e là do ông ta tự đào ra Nhưng tại sao bên cạnh ông ta lại không có một cái thứ gì vậy nhỉ? Lạc Ma Á La nói Nè, chiếu đèn lại gần đây một chút Người này đã để lại cho chúng ta một số thông tin Nhìn cái bức tranh này xem Giáo sư Phương Tần liếc mắt nhìn qua và nói Tấm vách đất này bị vỡ rồi Hình vẽ có hơi lệch lạc Mẫn Mẫn, dùng cái dụng cụ Rác lại đây Mẫn Mẫn, vâng, một tiếng bắt đầu lục tìm các thứ trong ba lô của giáo sư Phương Tân. trắc Mộc Cường Ba đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên nhận ra nhóm của gã chưa từng phối hợp nhịp nhàng như vậy bao giờ. Mỗi người đều làm việc của mình, quả thực là khoảng cách chênh lệch so với nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn còn rất xa. Mẫn mẫn lấy xong ba lô ra một chiếc hộp da màu đen, phải ba bốn lượt khóa mới mở được ra bên trong là một tầng hộp sắt thì ra là chiếc máy tính sách tay của giáo sư phương tần chắc một cường ba thốt lên hả một chiếc máy tính mà phải giữ gìn phức tạp như vậy à giáo sư phương tần nói máy tính chính là nòng cốt của nhóm chúng tôi so với người cái vị đội trưởng này còn quan trọng hơn nhiều đó Trác Mộc cường ba nói. Vậy cũng không cần phải bọc thêm một tầng hộp sắt nữa chứ. Giáo sư Phương Tần cười cười. Nè, anh có coi thường cái hộp sắt ấy. Không có nó, những máy tính này của tôi không có qua nổi khu vực bảo tố đâu. Nó có một tầng chống điện ly, cho dù bị luộn điện 500.000V đánh thẳng vào, cũng vẫn giữ được hoàn hảo món đồ để bên trong. Lạc Ma-a-la cầm một thiết bị điện tử khác và nói Độ bảo hòa oxy trong không khí là 27% Các chất khí có hại cho cơ thể chưa tới 2 phần nghìn Hàm lượng bụi thì thấp hơn 5% Chỉ số hóa sinh của nước thì đạt tiêu chuẩn Có một tầng oxy carbon hỗn hợp với lại hydrocarbon Chỉ số sinh hóa của bùng đất thì đạt tiêu chuẩn nhưng mà carbon, nitơ và muối vô cơ thì vượt quá tiêu chuẩn. Giáo sư Phương Tần gật gật đầu và nói, Ừ, um, hy vọng không phải là vậy. Lạc Ma Á La cũng gật gật đầu, Trác Mộc Cường Ba đằng mặt ra, rõ ràng là học cùng một nơi, tại sao người ta nói chuyện với nhau mà gã chẳng hiểu gì hết cả vậy? đường mẫn đã lắp pin vào chiếc máy tính sách tay của giáo sư phương tân nối với webcam và máy scan. lạc mã la và giáo sư phương tân lấy các dụng cụ trong hộp đồ của đường mẫn đưa ra cho đeo găng tay cầm bàn chải bắt đầu làm sạch phiến đất. chát một cường ba nước nước bọt đến ực một tiếng thầm nhũ. xem ra chuyên nghiệp thật. phiến đất đã được scan vào máy tính giáo sư phương tân nói tốt quá. Đường Mẫn lại lấy ra một chiếc mũ chiếu sáng nữa. Cả căn hầm, liền sáng bừng lên. Lạc Ma Á La lấy webcam, quét qua một lượt khắp cái xác kia, nhập hết các số liệu vào máy tính. Giáo sư Vương Tần thành thạo, thao tác trên máy tính, dùng kỹ thuật phục hồi trên máy, chậm rãi ghép từng mảnh vỡ của phiến đá lại với nhau, tự động nối các khe hở lại, một tấm bản đồ hang động đường nét rõ ràng và hơi có phần thô sơ hiện ra trước mắt bốn người hình vẽ này và cảnh vật họ nhìn thấy trong cái hầm này đại thể là tương đồng nhưng ở giữa hầm có vẽ một ngôi sao năm cánh rất lớn mỗi góc sao đều tiếp xúc với vách tường trên phiến đá còn khắc một số hình vẽ mơ hồ Không thể nhìn rõ Sau khi giáo sư Phương Tân Nhập vào một loạt các lật Khóa răng cưa ở viện Làm rõ hình Giảm bóng mờ Các ký hiệu mờ mờ Như một đám hội nhão Dần dần thành hình Giáo sư Phương Tân mừng rỡ reo lên Nè là tiếng Anh đó When there is a will There is a way Đây là một thành ngữ trong tiếng Anh Thường dịch thành, có chí thì nên Dịch theo mặt chữ thì gần giống như với câu Xe đi tới núi thì ắc có đường Giáo sư Phương Tân nhìn Lạc Ma-A-La và hỏi ừ, Đại sư thế sao? Lạc Ma-A-La nói Trước tiên, ở giữa không có ký hiệu gì tách rời. Đây hình như không phải là chuyện ngẫu nhiên Thứ nữa, câu này có mấy chữ viết lớn, in nghiêng Không rõ phát hiện ra tính trùng lập của các chữ cái này Nếu bắt đầu bằng chữ W Vậy thì ý của nửa câu sau có thể lý giải thành Đây chính là lối ra Như vậy thì câu này là một câu đa nghĩa Giáo sư Phương Tân Nhìn đường thẳng, cắt ngang ngôi sao năm cánh bên dưới hàng chữ cái và nói. Nhìn đường thẳng này đối ứng với chỗ nào của căn hầm nhỉ? Mọi người nhìn hình vẽ, rồi tìm được một điểm trên bách tường. Trắc một Cường Ba Xuân Phong nhận việc thăm dò nơi đó, gã gõ gõ vào tường. Đương nhiên tiếng rỗng bên trong, liền đập vỡ một cái, hóc. Đổ cho một bàn tay vào đó Ba người còn lại đều nhìn gã Với vẻ chờ đợi Đột nhiên, Trắc Mộc Cường Ba Êchà! Một tiếng Vội rút tay ra như bị bò cạp đốt Máu tươi chảy ròng ròng. Bên trong có dấu đao. Ngoài ra không còn cái gì hết Đường Mẫn nhanh nhẹt lấy thuốc Và bông băng trong túi ra sát trùng rồi băng bó cho gã Trắc Mộc Cường Ba nhìn câu tiếng Anh kia Lẩm bẩm W G I W G I là dầu thô kỳ hạn. Dầu thô, dầu thô là là là nước. Chắc là đường thẳng bên dưới. Đây là một câu đố lồng trong câu đố, đáng ghét thật. Giáo sư Phương Tần nói đường ở dưới nước, đường đi. Ở dưới nước Không thể nào Rốt cuộc ông ta muốn giấu thứ gì Lạc Ma Á La nói Để tôi xem xem Trắc Mộc Cường Ba nói Để tôi đi cho Gã không muốn người khác bị thương Một mình lần mò dưới nước Hồ nước này Chỉ có mấy kẻ hở Không đủ đút lọt ngón tay Đây là một căn hầm do con người đào xuống đất mà thành. Căn bản không thể đột phá bốn vách tường để tìm lối nào khác. Từ từ Trắc Mộc Cường Ba cũng mò được thứ gì đó, liền cầm lên. À, thì ra là một chiếc xẻng công binh bọc trong vải dầu. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng người ra nhìn cái xẻng lẩm bẩm nói một mình. Để lại thứ này làm gì? Chẳng lẽ bảo chúng ta đào địa đạo thoát ra? Nè, đợi chút. Giáo sư Phương Tân cầm lấy chiếc sẻn công binh, chỉ vào vết khắc trên cán và hỏi Đây là cái gì vậy? trắc Mộc Cường ba nhìn lại, quả nhiên thấy trên cán sẻn có khắc ba chữ siêu siêu vẹo vẹo. C.M.J. Liền lấm bẩm, C.M.J. là tập đoàn nghiên cứu phát triển phần mềm của Trung Quốc đó. Giáo sư Phương Tân nói Nói bậy, 200 năm trước làm gì có cái tổ chức này chứ? Ông ta bật máy tính lên, rồi nhập từ khóa vào. Máy tính bắt đầu tìm kiếm trong kho dữ liệu nội bộ, tìm kiếm tất cả các cụm từ tiếng Anh viết tắt bằng 3 chữ CMG. Trắc Mộc Khường Ba biết rõ, cổ cứng máy tính, sách tay của giáo sư Phương Tần sử dụng công nghệ dòng dữ liệu quang học tiên tiến nhất của Mỹ, dung lượng có thể lên tới 80TB. Có thể nói đây là một dung lượng khủng khiếp dù có lưu cả bảo tàng Anh Quốc vào cũng vẫn còn thừa chỗ. Giáo sư Vương Tần nói Cái này là gì thế nào? Đây là một từ viết tắt của ngành giao thông ý là phương hướng từ điểm xuất phát tới vị trí trước mặt. Trắc Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ điểm xuất phát nhưng mà điểm xuất phát ở đâu chứ? Vị trí trước mặt là chỉ chỗ nào chứ? Lạc Ma Á La nói điểm xuất phát có thể là để chỉ cái điểm gốc ban đầu là nơi người này tỏa hóa vị trí trước mặt đương nhiên chính là nơi cậu nhặt được cái sẹn. Nhìn cái tấm bản đồ này, cái điểm xuất phát và vị trí trước mặt thì vừa vặn chính là hai góc của ngôi sao năm cánh, góc giữa chúng. Nếu phóng đại lên thành hình tỷ lệ lớn, chắc là… Ông bước sang trái ba bước, vách tường phía đó vừa hay, có một núm gồ lên. Trắc Mộc Cường Ba dơ sẻn công binh lên hỏi. Ở đây hả? Lạc ma a La khẽ gật đầu Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu vung sẻn lên đào đất, vừa đào vừa cầu nhau. <cười> Chỉ có một con đường thôi mà, cần gì phải dở lắm trò như vậy chứ. Đào được gần một mét, trắc một cường ba đầm đìa mồ hôi, cuối cùng cũng chạm phải một vật bằng kim loại. Gã cá mừng, vươn tay ra rỡ lấy, là một cái tay nắm, quấn bằng dây sắt, đã rỉ hen, rỉ huét ra rồi. Gã vừa kéo ra một cái, đâm gã vách đất trước mặt Trắc Mộc Cường Ba liền đổ sập xuống, nếu không phải Lạc Ma Á-la nhanh tay, chắc chắn gã đã bị đè xuống bên dưới rồi. Đường Mẩn lo lắng hỏi, à, anh có sao không chứ? Trắc Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, sắc mặt nhợt đi, không ngờ đây lại là một cạm bẫy. Nếu không kịp tránh đi, cho dù không bị đất đè cho chết hay bị thương thì cũng bị cả tán tường đất trồn bên dưới chỉ nghe lạc ma á la nói Ồ oh, bức tường đã bị đào rỗng sau đó lấy bùng nháo đắp hành tường bùn bên trên mặt đất hoặc gạch để xương cốt giả thú bên dưới chống đỡ dây sắt quấn thành tay nắm kéo cột chống này chỉ có người dùng sức kéo mạnh nắm này cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không tránh khỏi cái bức tường sập xuống giáo sư Phùng Tần nói Rất giống bảy bắt người của câu lạc bộ Săn người Anh quốc thế kỷ 18 <cười> Người này không có đơn giản đâu Trắc Mộc Cường Ba vừa tức vừa giận Do sẻn lên định đập nát bộ xương kia Bỗng giáo sư Phương Tân phát hiện Sau bức tường đổ có mấy chữ cái khác hợp thành chữ S-I-N Ông lẩm bẩm nói tội ác nguyên thủy. Lạc Ma Á La cũng sực nhớ ra, ờ sau năm cánh đây, đây chính là ký hiệu được sử dụng sớm nhất trong tôn giáo tượng trưng cho tội ác nguyên thủy, khi trước chỉ là một âm tính của thế giới về sau bị giáo lý xuyên tạc bóp méo thành hóa thân của ma quỷ. thực ra trong một số dĩ giáo nó cũng mang ý nghĩa khởi điểm và sơ nguyên khi thế giới còn trong hỗn loạn hỗn độn ban đầu đã do năm nguyên tố hợp thành trường hai âm trận giáo sư phương tần ngăn chắc một cường ba lại và nói cường ba đừng có nóng nảy quá để bọn tôi xem đất ở dưới chân của nhà thám hiểm này xem sao quả đúng vậy mọi người xem đi xem lại cái chất đất dưới chân ông ta và chung quanh hoàn toàn Khác nhau. ông ta đem đất ở vũng bùn bên dưới và đất bổ ở trong bờ tường ra đổi vị trí cho nhau bởi vì cái hầm này đã có hơn ngàn năm tuổi nên đất trên tường và đất bị ngâm trong nước đã thành ra hai loại hoàn toàn khác nhau giáo sư phương tần nói chúng ta ngu thật, đặc trưng rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra. nào, chúng ta dịch cái bộ xương này ra. cường ba tiếp tục đào chỗ này đi. trác phục cường ba lo lắng hỏi, không có chốt bẫy gì nữa chứ? giáo sư vương tần lắc đầu, chắc là không đâu. nơi này bé tẻo thế này, không gian nào có thể lợi dụng ông ta để mà ông ta có thể lợi, dụng. ông ta đã lợi dụng hết cả rồi. Nè đào đi, chúng tôi canh chừng cho cậu. Chắc Mộc Cường Ba không hiểu, cái người này rõ ràng là đã chết rồi mà cũng muốn dỡ nhiều trò ra như vậy làm gì? Lẽ nào ông ta muốn thể hiện tài hoa của mình trước hậu nhân? Hay là chỉ muốn lấy việc gạt người ta làm trò vui? Lần này gã đào được một bọc vải dầu. Mở lớp vải ra, bên trong là một chiếc túi bằng vải buồm mà các nhà thánh hiểm thế kỷ trước hay sử dụng. Trong túi có vài thứ công cụ, vài thứ đồ chơi nhỏ, còn có một cái đầu lâu bằng pha lê được chế tác rất tinh xảo nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhấc lên một cuốn sổ ghi chép bìa da rất nát. Giáo sư Phương Tân vội nói: "Nè, cẩn thận, cuốn sổ đó rất là quan trọng. Đúng đồ này đã để lại cả trăm năm." Trang giấy rất là giòn yếu. Đặt xuống đất đi. Ông hiểu rõ đối với một nhà thám hiểm Thông tin quan trọng nhất mà người đó để lại Không gì khác hơn cuốn sổ ghi chép của anh ta Khi cuốn sổ ghi chép rất bươm Đã ngã sang màu vàng ấy được mở ra Trang giấy đầu tiên chủ nhân của họ Đã nắng nót viết một hàng chữ nghiêng nghiêng bằng tiếng Anh Tôi tên là Pierre. Đã là ngày thứ 10 rồi Tôi biết mình sẽ chết Giáo sư Phương Tần khẽ thốt lên. À, thì ra là ông ta. Đường mẫn hỏi, "Ai vậy?" Giáo sư Phương Tần hắn giọng giải thích, "Thì cũng là một nhà thám hiểm kiệt xuất trong giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nhưng mà ông ta rất khác với những người khác. Pierre không bao giờ đến những vùng thắng địa thám hiểm nổi tiếng mà luôn luôn Một mình tìm kiếm những cung điện Dưới lòng đất nguy hiểm nhất Bí mật nhất Ông ta là bạn thân của nhà thám hiểm Stanley Nhưng sự tích về ông ta Thì rất ít lên mặt báo Thế nên danh tiếng cũng kém xa Stanley Tôi phát hiện ra ông ta trong lúc Tra cứu tư liệu của Stanley Vì tin đồn ông ta đã mất tích Ở châu Phi Không ngờ lại chết ở chỗ này Vì vậy Tôi mới nói ông ta không có đơn giản mà Có thể lợi dụng các công cụ Thô sơ trong phạm vi nhỏ hẹp này Đưa ra một câu đố nhiều tầng Lại còn sắp đặt Cạm bẫy gần như là chí mạng Việc này cần Phải là một nhà thám hiểm giỏi Mới làm được như vậy chỉ thấy phía sau lại viết tiếp Bất kể Bạn là ai Cũng bất kể Bạn đã phá giải được câu đố của tôi hay đã tránh được chốt bẫy, chỉ cần bạn có cuốn sổ này trong tay chứng tỏ rằng bạn đã sở hữu cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉ dẫn bạn ra khỏi cung điện dưới lòng đất này. Nếu bạn chỉ tình cờ nhìn thấy thì hãy hủy cuốn sổ này đi, lặng lẽ ở đây mà chờ chết. Vậy sẽ dễ chịu hơn con đường sau đó rất nhiều Sau đó là những đoạn dài ca ngợi vẻ đẹp của Bạch Thành Mỗi lời văn mỗi nét bút đều tràn đầy sự ngưỡng mộ tự tận đáy lòng Ông ta viết thế này về cung điện ngầm dưới đất Đây là cung điện dưới lòng đất hùng vĩ nhất lộng lẫy nhất đồng thời cũng ghê rợn nhất Và đẫm mùi máu tanh nhất Mà tôi từng trông thấy Hệ thống máy móc điều khiển Vô cùng phức tạp Các cặp bẫy vô cùng đáng sợ Khắp nơi đều ngập Trong bầu không khí thần bí Và mù mờ không thể đoán biết Mỗi bước chân Đều ẩn chứa nguy cơ mất mạng Và Cả nghi thức tôn giáo Cũng như các lễ tế Của nền văn minh này nữa Đều khiến cho tôi không thể nào chấp nhận được Tôi không dám tin Những người sở hữu một nền văn minh phát triển bậc cao như thế Sao lại phạm phải những tội ác của loài ma quỷ ấy Tóm lại Có thể tìm thấy cuốn sổ ghi chép này Chứng tỏ bạn cũng có thực lực nhất định Bước đầu tiên này Để giam cầm tôi ở chốn tuyệt lộ này Chỉ cần bạn qua được Con đường phía sau Cuốn sổ này đã để lại quá lâu, rất nhiều chỗ rách hỏng, nhưng đọc vẫn hiểu được đại ý. Tiếp sau đó, hơn nửa trước của cuốn sổ đều ghi chép về các chuyến thám hiểm ở những vùng đất khác của Pieri. Giáo sư Phương Tân sợ cuốn sổ này quá rất nát, bèn scan hết nội dung của nó nhập vào máy tính, sau đó cả bọn mới bắt đầu nghiên cứu trên màn hình phải đến mấy chục trang cuối cùng pierre mới kể lại trải nghiệm của mình trong tòa kim tự tháp mà ông gọi là kim tự tháp ahed này hoàn toàn được viết theo trình tự ngược về điểm này giáo sư vương tân giải thích như sau thông thường các nhà thám hiểm đi thám hiểm trở về rồi mới chỉnh sửa lại trải nghiệm của mình lần này pierre biết mình không thể sống trở về vì vậy mới viết theo trình tự ngược mục đích Chính là giúp đỡ kẻ bất hạnh Đến sau tìm được lối ra Thực ra lối ra cũng rất đơn giản Ở ngay trên đầu họ Có một phiến đá có thể dịch chuyển được Ngài Pieri này Chính là từ trên đó xuống đây Ông ta không thể chịu nổi Sự cám dỗ muốn tìm hiểu Xem bên dưới rốt cuộc là thứ gì Để rồi sau khi xuống Mới nhận ra Mình căn bản không thể nào trèo lên được nữa Cả bốn người đều lấy làm tiếc nuối Một nhà thám hiểm vĩ đại Không ngờ lại bị khoảng cách cao 4 mét Giam cầm đến chết Trong không gian nhỏ bé này Trắc Mộc Cường Ba nói Thật ra Ông ấy hoàn toàn có thể đắp một ủ đất lên Như vậy thì có thể Với tới chiều cao 4 mét kia mà Không có được Giáo sư Phương Tần lắc đầu Đất ở đây Thông với mạch nước ngầm chất đất rất là mềm. Muốn đất muốn đắp một cái ủ đất cao lên tới 4 mét, đồng thời chịu đựng một trọng lượng của một người đó, ít nhất là phải đào chừng 10 mét đất ở xung quanh, lại còn đảm bảo là không bị nước làm trôi đi nữa. Muốn hoàn thành công trình như vậy với một sức người, ít nhất là phải mất cả nửa tháng thời gian. Đường Mận nói, có thể đào thông mạch nước ngầm ở dưới này, vậy thì Có thể theo mạch nước này mà thoát ra ngoài nước mà. Lạc Ma Á La lên tiếng phản bác. Không có được. Đây là địa điểm người Maya chọn lựa rất là kỹ càng. Để đảm bảo nguồn nước ngầm thấm vào. Và lại không làm sói lở chỗ này. Cả bốn phía ít nhất phải cách mạch nước ngầm cả trăm mét trở lên. Đào một đường hầm như vậy còn khó hơn. Giáo sư Phương Tần tiếp lời không có cần nghĩ nữa. Người ta là một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, không có để mình bị bây khốn ở nơi này. Ở một nơi mà có thể thoát ra được đâu. Điều mà mọi người nghĩ đến, là vị tiền bối này cũng có thể nghĩ đến. Nhưng mà chắc hẳn ông ta phải thử hết mọi cách rồi mới đưa ra cái quyết định bỏ cuộc thôi. Giờ việc của chúng ta cần làm, chính là tìm thấy cái lối ra, mà ông ta đã xuống đây. Đường mẫn ngẩn đầu lên, đoạn nói. Ở bên trên hoàn toàn bị bịt kín rồi. Nếu có cửa hàng, chúng ta đã phát hiện ra từ lâu rồi chứ. Lạc Mà Á La giải thích. Đơn giản lắm, bởi vì trong mấy trăm năm kể từ khi Pierre bị giam cầm cho tới lúc chúng ta tới đây, lại bị vô số cái phần tử đạo trọt mộ ghé qua nơi này. Rồi có người phát hiện ra cái giếc hoàn toàn không có chút giá trị nào. Lúc bỏ đi thì họ đã bịt lối ra lại như cũ. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách từ từ lần tìm thôi. Đường Mẫn nói, chúng ta có công cụ nào mà dài đến thế đâu? Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân lại nhìn Trắc một Cường Ba. Sau đó cả ba đồng thanh thốt lên là thác người. Trác Mộc Cường Ba làm chân tháp, Lạc Ma Á La ngồi lên vai gã, giáo sư Phương Tân lại ngồi khoanh chân trên vai của Trác, của Lạc Ma Á La. Cuối cùng, Đường Mẫn đứng trên vai giáo sư Phương Tân, hai tay ấn vào trần cái hầm, lần dò từng chút một. Chưa được mấy bước, cô đã kêu toán lên, đứng đừng có lắc mà, đứng vững, đứng vững, hai chân của trắc mộc cường ba để mềm nhũn, thầm nhũn. Anh thật không thể nào đứng vững nữa rồi. Mặc dù thân hình gã to như tháp sắt, nhưng phải đội trên đầu mấy người có trọng lượng cộng lại cũng gần gấp đôi thể trọng của mình. Quả thật, cũng lực bất tòng tâm. Không thể không bước về phía trước một hai bước, chân bắt đầu loạn choạn. Đường Mẫn vừa hoan hỉ reo lên, tìm thấy rồi, phía ná này lỏng lắm. Thì trác mộc cường ba cũng không giữ vững được nữa Gã lao về phía trước Bốn người dựa hết cả vào tường Cơ thịt ở hai chân Trác mộc cường ba đã bắt đầu chuột rút Nhưng gã vẫn nghiến răng kiên trì chịu đựng Giáo sư Phương Tân ở tầng tháp thứ ba Vội hỏi với xuống Cường ba không sao chứ Có cần nghỉ chút không Trác mộc cường ba đáp Không cần không cần Mẫn mẫn chuẩn bị xong chưa Chúng ta qua bên đó nhé Dứt lời gã bắt đầu dịch chuyển đôi chân nặng như chì Gã hiểu rõ Nếu làm lại từ đầu Mình tuyệt đối không đủ sức Cùng lúc nhấc cả ba người lên như vậy nữa Phiến đá được đẩy ra Phiến đá trên trần dày đến gần nửa mét Nếu không có cái lỗ này Dựa vào sức người Thật sự rất khó đục ra được một cái khác Phiến đá vừa nhích ra một khe hẹp chắc một cường ba đã không cầm cự nổi mà quỵ xuống đất. lạc mã a la lập tức nhảy ra đồng thời đưa tay đỡ lấy giáo sư phương tân. cũng may đường mẫn đã bám kịp vào khe hở đó. được ba người bên dưới cổ vũ cuối cùng cô cũng nghiến răng bò được lên trên. có một người lên trên thì dễ dàng hơn nhiều. đường mẫn thả dây an toàn xuống ba người còn lại đều bám vào đó leo lên rồi ngồi thở hồng hộc. cả mấy người đều hiểu rất rõ. Chỉ cần rời khỏi mảnh đất chết dưới kia, hy vọng sống sót sẽ nâng lên đến 90%. Giáo sư Phương Tân hỏi, à, Ở đây là cái chỗ nào vậy nhỉ? Đường Mẫn lên tiếng đáp, Không có biết nữa, cháu chẳng có nhìn thấy gì cả. Bốn người đang ở trong một không gian rất rộng lớn, mũ phát sáng, chiếu cũng không tới trần. Ngoài xa tầm 10 mét, Cũng toàn là một vùng tối như hũ nút Mặt đất bằng đá bằng phẳng trơn nhẵn Xong lại có một chút tính đàn hồi Tờ hồ như một lớp mai vậy Nơi này giống như một mặt phẳng hai chiều Cứ trải dài vô tận ra bốn phía chung quanh So với cái hầm nhỏ ban nãy Thì thật là khác xa Một trời một vực Giáo sư Phương Tần nói Thôi nghỉ ngơi một chút Phục hồi thể lực rồi mới đi tiếp Lạc Mã Á La lấy thiết bị đo ra Đoạn nói Nồng độ phân tử nước trong không khí này rất thấp Chỗ này khô ráo lắm Thật lạ Bên dưới là nước ngầm Trên này sao lại khô ráo thế này được nhỉ Giáo sư Phương Tần sắp xếp công việc Nè mỗi người một cái mũ chiếu sáng Lạc Mã Á La và Cường Ba Hai người phụ trách Ebalo nha Mẫn mẫn Lấy một cái đèn pha công suất lớn ra đi. Chúng ta xem ông Pierre viết thế nào trước đã. Trong máy tính, trang này của cuốn sổ tay bị rách mất đến 50% ở đoạn giữa. Chỉ có thể nhận thấy mấy từ đơn lẻ như thi thể, trận pháp, run rẩy. Nên hoàn toàn không sao lắp ráp lại thành một câu hoàn chỉnh. Giáo sư Phương Tân hướng đèn pha lên trần, điều chỉnh độ sáng. Điểm này thì chắc một Cường Ba cũng biết Làm vậy là vì trong bóng tối Ta không thể biết xung quanh có sinh vật gì không Một luồng sáng bất ngờ Sẽ kích thích chúng phản ứng Một cách cuồng nộ Chỉ có trên trần Là có khả năng có ít sinh vật sống Dù có Thì cũng chỉ là loại thị giác không phát triển Như dơi chẳng hạn Vì vậy lúc điều chỉnh nguồn ánh sáng Trước tiên phải hướng lên trên đèn pha đã chiếu và ra Một luồng sáng cực mạnh Trột ánh sáng hướng thẳng lên trần nhà Nhưng cuối cùng Vẫn mất hút vào bóng tối mù mịt Loại đèn pha chuyên dùng trong hầm mỏ này Có thể chiếu xa đến 50 mét Như vậy cũng có nghĩa là gian sảnh này Phải cao từ 50 mét trở lên Kế đó giáo sư vương Tân chậm chậm Đặt ngang chiếc đèn ra Ánh sáng lia ra xa Bốn người liền lập tức hiểu được hàm nghĩa của những từ đơn lẻ trong cuốn sổ của Pieri, đồng thời một cảm giác rung rẩy từ đáy lòng dâng trào lên. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La bầm thầm người ra. Trác Mộc Cường Ba tự hồ như thêm một lần nữa chứng kiến cảnh bộ tộc ăn thịt người tế người sống, đường Mẫn thì sợ hãi rút đầu vào ngực của Trác Mộc Cường Ba không dám nhìn lại một lần thứ hai. Thì thể, hoặc có thể nói là sắc ướp, xếp hàng ngay ngắn, gọn gàng, nhìn, ngút ngàn, không thấy điểm cuối đầu Trong bóng tối, nét mặt của các sắc ướp được ánh sáng chiếu vào đều vô cùng kinh khủng, mặt mũi thảm thương tựa như lũ ác quỷ đang dãy dùa muốn trốn tránh khỏi địa ngục vậy. Theo luồng sáng của giáo sư Phương Tân quét một vòng chung quanh bọn họ, thì tất cả đều là sát ướp, hoàn toàn không thể đếm được có mấy trăm hay mấy ngàn cái, hơn nữa toàn bộ đều ở tư thế đứng. Kiểu xếp hàng chỉnh tề ấy làm trắc mộc cường ba bỗng nhớ đến tượng binh mã bằng đất, được nung lại trong lăng mộ của tầng Thủy Hoàng. Giáo sư Phương Tần lẩm bẩm À, xem ra là như vậy rồi Lạc Ma Á La cũng gật đầu lặp lại câu của Pierre viết trong cuốn sổ ghi chép Tội ác của ma quỷ Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu gì Đối với nền văn minh Maya này Có thể nói là gã một khiếu cũng không thông Chỉ biết hỏi mà thôi Đây, đây, đây là chuyện gì vậy giáo sư? người ta đã biết trước là sẽ nhìn thấy những xác ướp này rồi phải không? giáo sư phương tần gật đầu. đây là lễ tế người sống. mỗi khi có kim tự tháp lớn xây dựng xong, bọn họ sẽ làm lễ tế người sống để chúc mừng. người ba gia rất sùng bái tế lễ. bọn họ cho rằng mặt trời cuối cùng sẽ tắt lụi, cần phải hy sinh thân mình. Để giữ cho ánh sáng mặt trời Chiếu rọi bốn phương Hy sinh thân mình Chính là dùng máu người Và tim người Nuôi dưỡng mặt trời Người Mai Gia cho việc Bị dùng làm tế phẩm Là một vinh dự Theo sách sử ghi chép Hoạt động tế lễ lớn nhất Là để chúc mừng Đại Kim Tự Tháp Tên Nốc Ti Lan Hoàn thành Chủ nô lệ Đã giết 360.000 trắc Mộc Cường Ba nghe mà nổi hết cả da gà lên. Lạc Ma Á La bổ sung thêm, đây cũng không phải toàn bộ, đều là dân tộc của họ. Đa phần đều là tù binh để làm tế phẩm. Nhưng những điều mà đã phát hiện được cũng chỉ là một giá gỗ có hơn 10.000 chiếc đầu lâu mà người Tây Ban Nha phát hiện hồi thế kỷ thứ 16. Vừa rồi chúng ta phát hiện ở bên dưới Phát hiện trong đất có hàm lượng muối vô cơ và carbon nitơ vượt quá tiêu chuẩn. Tôi nghĩ Tôi đã nghĩ đến một tình huống. Cậu biết đấy, cơ thể người là do chất hữu cơ và chất vô cơ cấu thành. Chất hữu cơ, chất vô cơ thì cuối cùng phân giải thành nước và muối vô cơ. Còn trong chất hữu cơ thì bốn nguyên tố carbon, oxy, nitơ, hydro chiếm đến 90%. Vì vậy có thể nói đất ở bên dưới đã từng bị thấm đẫm máu Trải qua ngàn năm mà vẫn chưa có tiêu hết Bọn họ giải nô lệ vào tầng sâu nhất của địa cung Đồng thời mặc sức sát hại Vẻ đau khổ trước lúc chết của các đại nhân đó Đến giờ vẫn còn lưu lại trên thi thể Hiện giờ trong cái phạm vi chúng ta trông thấy được Có khoảng hơn 1.000 thi thể Vậy thì cái tầng địa ngục thứ 9 này rất có thể là một âm trận do khoảng trên mười ngàn xác ướp hợp lại thành đường mẩn sọ đến suýt nữa phát khóc trắc mộng cường ba vội nhẹ nhàng Xoa lên lưng cô an ủi giáo sư phương tân tiếp lời vua mạc gia cổ đại có lẽ cũng giống như rất nhiều vị vua chúa thời cổ của trung quốc chết rồi mà vẫn mong có thể chỉ huy thiên quân vạn mã <cười> vì vậy Đã bắt tù binh và người trong bộ tộc xếp hàng ở đây Mong rằng họ sẽ hóa thành âm binh Cùng với ông ta đi vào một thế giới khác Chúng ta mà muốn đi ra Nhất định phải xuyên qua cái đám âm binh này mới được Đường mẫn, khẽ, thúc thích <cười> Em sợ quá Trác mộc cường ba vội an ủi Nè, đừng sợ Em cứ đừng nghĩ Họ là người Cứ nghĩ họ là những cái cọc gỗ, cái tượng đá là cái gì cũng được thì như vậy sẽ không có còn sợ nữa. Nhưng bản thân gã cũng đang đánh trống ngực thình thịch. Đứng tít đằng xa nhìn thì đã thấy như vậy rồi. Nếu tiến đến gần lại còn phải đi xuyên qua nữa, tình hình sẽ như thế nào đây? Trắc một cường ba lắc mạnh đầu, không để mình tưởng tượng lung tung, chỉ cố dằn lòng xuống tự nói với mình: đây chỉ là vật chất. Chẳng lẽ còn biến thành cương thi Nhảy ra cắn mình mới phát được chắc Người ta Chúng ta là con người Hiện đại văn minh Chúng ta hiểu biết khoa học kỹ thuật Một mình Pieri còn chẳng sợ Chúng ta có tới bốn người Thời thần kinh của mình cũng khá vững Sợ cái quái gì chứ Thế nhưng Từ những gì đọc được trong cuốn sổ của Pieri Ai có thể nói Ông ta không sợ chứ Giáo sư Phương Tần đã hạ quyết tâm nói Đi thôi Dứt lời Ông ta liền tắt đèn pha Dẫn đầu cả đoàn đi vào bóng tối Ông biết rõ Cần phải có người dẫn đầu Nếu không mọi người sẽ dừng lại hết cả đây Cuối cùng chỉ có chết đói mà thôi Đám quân du kích đang đứng vây quanh Một miệng hố Dốc xuống thần mặt ra Một tên trong bọn báo cáo với tên dẫn đầu Nè, mấy cái người nước ngoài nhảy hết xuống dưới cái hố này rồi Chúng ta tính làm sao đây? Tên thủ lĩnh cho hắn một bợp tay quát Chắc chắn là còn lối khác để đi vào, đi tìm cho tao Có điều trước đó, tiêu sạch cả cái lũ thổ dân kia rồi hãy hay <cười> Nè, cái tiếng động gì đấy? Bọn chúng và cả đám thổ dân ăn thịt người cùng ngẩng đầu lên phía chân trời vọng ra tiếng phành phạch, phành phạch rõ to. Đó là tiếng của cánh quạt, máy bay trực thăng. Trên máy bay, quân Gunzan hưng phấn đến nỗi, cứ xoa xoa hai cánh tay mút miếp vào nhau, thúc giục luôn mồm. Nè nè nè, đáp thấp xuống một chút, thấp xuống một chút nữa, tiếng xuống vang lên nó gần đi thôi. Nhìn kìa, Basaka, mày thấy chưa, mày thấy không? Thành trì! Nhìn kìa, dấu oh, kỹ thật, toàn là ở trong rừng hết. Đẹp quá Cả một tòa thành lớn thế này Mà làm sao che giấu kỹ thật Nếu không bay ở cái độ cao cực thấp này Mày có bay qua cả Một nghìn lần, một vạn lần Mày cũng không có phát hiện ra được cái nơi này đâu Ôi chúa ơi, cảm tạ người đã cho đã tốt quá với con Bay tới đi Lập tức bay tới đi, nhanh lên Đám quần du kích bên dưới Ngỡ mặt lên quan sát Tên thủ lĩnh nói Trực thăng của thằng béo gồn ra Còn mẹ nó, chúng ta ở đây thì liều sống liều chết Còn hắn thì cứ đến để nhặt thành quả Bắn chết mẹ nó đi cho tao Gã du kích đứng cạnh hắn, kiến nghị Hắn thì ở trên không Lại mới bay tới đây Vũ khí hay nhân số đều mạnh hơn chúng ta đó Tên thủ lĩnh nghĩ ngợi một lúc Rồi, ừ, nói Cũng được đợi chúng nó hạ cánh rồi tấn công báo cho những người khác đi ẩn nấp tại chỗ nhớ kỹ cẩn thận bọn thổ dân nữa máy bay trực thăng đảo mấy vòng trên bầu trời của bạch thành tên phi công nói nè có rất nhiều thổ dân chưa sẵn ở bên dưới quân danh ra lệnh cho cả ba chiếc trực thăng Thổ dân thì sợ cái con mẹ gì quét cho chúng nó một loạt đạn xem xem có tên du kích nào bên dưới không nhìn kỹ vào Chiếc trực thăng phía sau báo cáo lại Không phát hiện được gì Chỉ có mấy cái thi thể Từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 10 đều có Xem ra bọn chúng rất là hỗn tạp Không biết có phải là đã vào bên trong kim tự tháp rồi hay không nữa Vừa nghe thấy tin này Quân Giang liền ngứa ngáy trong lòng Lập tức ra lệnh Nghe đây Thấy quảng trường bên dưới kia không Hạ cánh ở đấy Trước tiên là dọn sạch cái bọn thổ dân đã Sau đó lập tức tiến vào kim tự tháp Nhất định phải nhanh, phải gọn gàng Ba chiếc trực thăng trước sau hạ cánh Một đội lính trang bị chỉnh tề Bước xuống theo hàng một đoàn tản ra bốn phía Bắt đầu lùng sụp, tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người Gunzang dẫn theo một đám người Chạy về phía kim tự tháp Mới đi được nửa đường Đã gặp phải phục kích Hắn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ bắn trả Bắn nhau được chừng hơn 10 phút Gunzang lớn tiếng quát Đứa nào ở bên kia đấy? Tao là Gonzan Gonzan béo đây Đội trưởng chúng mày là ai Bảo hắn ra đây cho tao Đám người mai phục kia đáp lại Tao đánh mày đấy Gonzan béo à Không phải mày không có tham gia hành động lần này sao Tìm mày mượn trực thăng thì không cho mượn Cậy lắm tiền nhiều của hả Định cái giới trò bọ người bắt về hả Chim xẻ rình bắn Đằng sau hả Gonzan lớn tiếng nói Ôi cha thì ra là đội trưởng Scott tôi đến giúp các anh đi mà giờ thì còn lại có vài người chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh sống đánh chết với tôi hay sao cuối cùng rồi cũng chưa có tìm thấy thành phố thành phố vàng đâu thì bọn người đã tứ tán ra rồi nói gì thì chúng ta cũng là bạn bè cùng chiến đấu mà cái bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung của chúng ta anh không thấy cái việc trước tiên bạn bạc phương án chia vàng sau đó là cùng khiêng về so với ở đây đấu súng tốt hơn nhiều hay sao Scott gằn giọng nói: <cười> "Golzan, mày cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm. Tao phục rồi. Đã vậy thì đưa ra một chút thành ý đàm phán đi." Golzan đáp: "Tốt thôi, tốt thôi. Tôi phái thằng Lutz qua đàm phán. Hắn không có mang vũ khí. Các anh đừng có mà bắn tỉa đấy nhá." Scott biết Lutz là cố cán gần đây. Gonzan mới bồi dưỡng, có ý sau này thăng tiến, sẽ để Luke thay mình, nghe vậy nên liền dặn dọn Nè, tôi bây nhìn cho rõ một chút, đừng có để hắn giỡn trò Một tên thuộc cấp trả lời, đúng là hắn không có bằng vũ khí đó Gonzan nói, Luke qua đó rồi, tôi cũng rã rồi, vậy thì anh đã yên tâm chưa Scott giờ mới yên dạ, đang mỉm cười định bắt tay của Luke Gunzan đã nhấn mạnh vào một nút bấm trong tay